Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhiều Con không muốn mẹ khóc Dần dần không còn đau nữa Những đứa trẻ mơ sinh Ở bến xe buýt khác không bao giờ đánh con Bởi chúng thấy những vết thương trên người con Có hôm gai nhọn và dài Mẹ làm sược một đường dài Sâu hắm Máu cứ rỉ ra Sau này có hôm con không đủ tiền Mua hoa hồng cho mẹ Mẹ sẽ dùng cái khác để đập phá Hôm là chai lọ, có hôm là những cái chén, bể tung tóe khắp căn hộ ọp ẹp. Con cũng quen, và sau khi mẹ ngủ dậy bò ra dọn dẹp, mẹ của con, dù đôi lúc si cuồng đánh đập con, nhưng con biết những lúc ấy người mẹ đánh không phải là con, con chỉ là một công cụ chút giận. Mẹ vẫn yêu thương con, phải không mẹ? Nếu mẹ lau mặt, mẹ sẽ rất đẹp, nhưng mẹ cứ say vùi như thế. Đẹp cũng rất nguy hiểm Khi con không có ở nhà Mẹ chỉ có một mình Sắc đẹp dễ gây ý xấu Thôi mẹ nhé Xấu gì cũng được Miễn mẹ ở bên con Sau khi đánh con xong Con rất thích vùi đầu vào lòng mẹ Nhìn gương mặt mẹ thanh thản Ngủ say Con mãi mãi muốn nhìn mẹ dịu hiền như vậy Ước gì đôi bàn tay của mẹ Một lần thôi cũng được Ôm lấy con Bờ môi mẹ Một lần gọi tên con Âu Yếm. Chỉ vậy thôi, dù phải chịu đựng, dù phải ngàn lần bị gai hoa hồng đâm vào da thịt, con vẫn cam lòng vì con còn có mẹ, mẹ của con. Hôm đó, sau khi con dẫn mẹ đi cảm ơn người ta cho quần áo mới, mẹ lại cầm hoa hồng đánh con, đánh và khóc. Rồi mẹ gọi tên Bình Phong. Mẹ ôm lấy con, mẹ nói, Tại sao tôi vì anh làm bao nhiêu việc? về anh tôi không còn liêm sỉ sinh ra đứa con này tôi không muốn đàn ông nào ngoài anh chạm vào tôi tôi đi thủ tinh nhân tạo thể sao nó không phải là con của anh thể sao tôi đã làm bao nhiêu việc cho anh như thế tại sao anh lại không cần tôi tại sao tại sao trong lòng mẹ không có chỗ cho con mẹ không hề yêu thương con mẹ chỉ xem con như một thứ công cụ tình yêu Khi không cần thì vứt bỏ nó. Người đàn ông ấy, vì hạnh phúc của mình nên bỏ rơi con, con không trách. Tại sao mẹ sinh con ra nhưng lại chẳng cần con? Giá trị của con trên cõi đời này là gì hả mẹ? Tại sao? Lâu lắm rồi lãnh phong không khóc, con tim anh tưởng như đã chết. Xong thực tế, nó chỉ ngủ yên trong một góc nào đó thôi. Bây giờ đang thức dậy, kêu gào một lời giải thích. Tại sao? Và tại làm sao Lúc đó còn rất hạnh phúc Nhưng hạnh phúc không tồn tại lâu mẹ nhỉ Con chỉ là một công cụ trả thù của mẹ Vốn không ai cần đến con Con không có ý nghĩa trên cõi đời này Phong ạ mẹ Con xin lỗi mẹ Vì con đã yêu rồi Con không muốn cô ấy khóc Con không muốn một lúc nào đó Con của con lớn lên Nó cũng giống như ba của nó nhận ra rằng không có ai cần nó trên cõi đời này. Bà còn có thể nói gì nữa đây? Cánh tay hạ xuống, bà lão đảo đi ra ngoài. Anh mắt lệ phong trùng xuống. Sau lần nào cũng để em thấy hết khúc hấp dẫn nhất. Anh thật là. Anh phong. Hà Doanh khóc giống lên. Cô chợt thấy thương anh hơn bao giờ hết. Người đàn ông ấy, những vết sẹo lành nhưng không thể liền ra. Cô ôm lấy người lạnh phong từ phía sau. Em bảo con cần anh mà anh Phong rất cần anh đừng bỏ mẹ con em Lãnh Phong nhắm nghiền mắt anh đã trốn tránh cảm giác này quá lâu rồi đến mức không còn đè nén được Lãnh Phong quay lại ôm lấy cô hôn cô nỗ hôn cổ nhiệt lần đầu tiên trong cuộc đời anh hơn cả cái đêm kích tỉnh năm ấy Hồi đó anh vẫn tỉnh nhưng là do anh không muốn khống chế anh muốn được yêu em dù chỉ một lần Anh rất ý kỷ đúng không? Điểm ấy, liệu thuốc kích thích đó không làm anh mụ mị Nếu muốn, anh có thể dừng lại. Như hôm nào trong nhà vệ sinh tự cắt tay mình. Nhưng lãnh phong không muốn dừng, anh đã không kiềm chế được khao khát và dục vọng Hà doanh ngẩn ra, rồi cô bấu chặt vào người lãnh phong. Vậy em xin anh, hôm nay đừng dừng lại, anh phong. như nụ hôn nóng dần lên, lãnh phong bế sốc cô tới bên giường. Hà Doanh ôm lấy tấm thân trần nóng bỏng đó, cô không còn ngần ngại nữa, muốn thả mình dâng hiến, muốn anh nhấn chìm Doanh trong mê đắm. Không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net